Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bác kể như thế có liên quan gì với chiếc hộp này không? Ngọc Duy bây giờ mới hỏi là Lão Triệu liền gật đầu đoàn ông nói tiếp Có chứ Với giác quan thứ sáu Bác có ý định nói với hai cháu Nên vào khu đại thế giới mà tìm mã thành đến đây Có thể ông ta mở được mặt mã nằm trong chiếc hộp này Bởi chiếc hộp nói đến một người đang lắc xính ngầu Mà không ai ngoài ông ta ra Cho nên khi vào khu Đại Thế Giới Về đến nhà Cả hai đã thấy Lão Triệu đang mân mê chiếc hộp Trầm anh nhìn ông bác Rồi nàng bội vàng bao tìm Không còn ông Mã Thành Làm tại Đại Thế Giới nữa Nhưng vừa rồi anh Ngọc Duy Bị bọn đầu gấu du đáng chặn đường ham dọa Bị ông ta Lão Triệu đưa mân Ngọc Duy ngạc nhiên hỏi lại Không còn Mã Thành với đại thế giới mà lại bị am dọa Vì ông ta là sao Hai cháu hãy nói do cho bác nghe hết mọi chuyện xem Ngọc Duy mới kể lại chuyện đi mọi tin tức về Mã Thành trong đại thế giới Ai cũng biết ông ta là một trong tứ đại thiên vương Nhưng mới mất tích cách đây không lâu Rồi trên đường về anh gặp hai tên đầu gấu xong đến tấn công Chúng rất hậm hực khi biết anh bước châm anh đang đi tìm Mã Thành Nghe xong chuyện kể lại Lão Triệu ngồi thường với giả Ông nói một câu Như để than thở Tưởng rằng chúng ta sẽ gặp Mã Thành Này nghe nói ông ta mất tích Thật uổng công giả chàng Nhưng Ngọc Duy đã kịp an ủi Lão Triệu Vẫn còn hy vọng ba Triệu ạ Cháu có quen một ông thầy bói uyên bạc lắm Đôi khi ông ta có thể tìm ra lời giải mã trong chiêu hộp này Mà quả thật Ngọc Duy rất năng nổ trong việc đi tìm bí mật của chiếc hộp khảm xa cử. Ngay ngày hôm sau, ông thầy bói và Ngọc Duy nói đã đến nhà. Ông thầy bói được Ngọc Duy giới thiệu tên Trương Dịnh, một người tuy già gần bằng Lão Triệu, nhưng nhìn tướng Mạo vẫn còn quá thức khỏe mạnh. Lão Trương Dịnh, rất tinh tế, khi ngắm nghĩa chiếc hộp, ông ta mới lên tiếng. Lòi ông Triệu nói rất chi đi, ngành ảnh khảm xã cử đã gián tiếp muốn nói lên một điều gì đó Sẽ xảy ra tại một vùng rừng núi Ngọc Duy mới nhìn lão thầy bòi hỏi Nghe nói thầy Trương nguyên bác lắm Vậy thầy có nghĩ ra ý nghĩa của hai tấm tranh khảm trên hộp không? Chúng tôi cũng chỉ hiểu đến đó thôi Lão Trương gìn gật gụ rồi trả lời Đây đúng là chiếc hộp của đó làm giảm Và có tâm tư muốn giao lại cho một ai Như bức thư nhằm dặn dò chỉ dẫn Mà hai người này Đều là tay đổ bác trong ngành cờ bạc Một người có nghệ Xoa mặt trước Và một người đang tung hứng ba hột xí ngọc Từ Lão Triệu đến Ngọc Duy và Trầm Anh Đều thẳng thốt khi đón nhận câu nói Của Lão Thầy Bói hỏi trưởng Của Lão Triệu quả vui mừng Ông liền thôi lên Theo tôi nghĩ đây là tâm tư của bà Mã Yến gửi cho em trai là Mã Thành rồi. Ngọc ghi lại đánh tiếng hỏi thành ngay. Vậy vì mất đang nằm ở đâu? Lão Trương Dĩnh vẫn còn chăm chú nhìn vào cái hộp. Rồi ta không trả lời cho mọi người đang lắng tay chờ câu hỏi. Chỉ lặng lặng lấy bút giây ra vè. Khởi đầu có ba vạch hàng ngang bị đất khúc ở giữa. Lại vẽ tiếp lên một gạch dài. Rồi ở trên nữa là hai đường ngang Cũng đứt khúc như ba vạch bên dưới Vẽ xong Có tất cả là 6 đường ngang Có cái thẳng cái đứt Bây giờ Lão Trưng Dịnh Mới bắt đầu giải thích cho mọi người Hiểu rõ ý nghĩa của 6 đường vẽ Nằm ngang này Đây là một quẻ Trong chu dịch Mang tên lối địa dự Không chờ cho Lão Họ Trương nói tiếp Chồng Anh thấy thăm măng lên nàng hỏi Nhưng sao thầy lại vẽ được ra nó Có gì đâu khi xưa tôi từng quen biết bà Mạ Yến mà Bà ta thích bói quẻ trong dịch Nên có một bộ xí ngầu Làm riêng theo quy ước Số màu xanh là âm Để biểu tượng một gạch đứt ngang Còn mang màu đỏ là dương Biểu tượng bằng một gạch thẳng Ba hột xí ngầu Trong tấm tranh khảm xà cử Đã nói hết quẻ lôi địa dự Như thông thường số 4 là màu đỏ nhưng ở đây vẽ màu xanh nên tôi mới hiểu ra. Còn cách lập quẻ con nào nằm trên nằm dưới theo thứ tự mà thành quẻ. Rồi lão Trương Dễn chỉ vào cái hộp nơi cẩn hình ba con hổ xích ngẫu tiếp tục giải thích. Trong hình của ba con Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net